Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em thấy bọn họ giống một đôi Bàn tay cầm điện thoại của người đàn ông nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh Một tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng Mặc dù Trì Tinh không nhìn thấy nét mặt của hứa đình thâm Nhưng lại vô cùng sợ chết Mà gửi cho đối phương một tin nhắn Nếu có thể thì em sẵn lòng đổi vai với anh Không được, chú quá xấu Trì Tinh Một tuần sau Weibo của Bình Thượng Tước Cũng công bố hứa đình thâm diễn vai nam chính Hách lên tuyết hứa đỉnh thăm thấy bình luận đứng tốt đều là fan nhà mình ben lướt xuống bên dưới cô cũng tìm được fan couple bộ của mình và khương sơ trong một đống bình luận lúc này mới thỏa mãn cong khóe môi do couple không nên theo phe ác ngày hứa nghĩ nhưng bình luận đó đều bị tất cả các fan cấp bộ khác vùi dẻo túi bụi nhà nào cũng cảm thấy cấp bộ của mình mới là thật hứa đỉnh thăm và khương sơ đều không phát lâu quê mau của nhau quan hệ của hai người bọn họ còn không bằng khương sơ và trí tinh đâu cấp bộ khẩn hứa các người nên dừng lại đi cấp bộ nhà chúng tôi mới là thật này Hoan nghênh gia nhập đại doanh cấp bộ chỉ khâu nha. Lời vừa nói ra, Pan cấp bồ của Hứa Đình Thâm và Khương Sơ đã bị ăn cú cơn nóc áo dễ dàng. Hứa Đình Thâm, anh mở WeChat, nhắn tin cho Khương Sơ, nhắc nhở em một việc. Khương Sơ còn chưa xem Weibo, cô vuốt mút mái tóc mềm. Hỏi chấm. Đầu lưới của Hứa Đình Thâm trống sau hàm răng, hàng lông mày dài in bóng cao thấp, không đều trên khuôn mặt. Với tư cách là nam chính của bình tự tướng, em nên biết điều mà follow Weibo của anh yên lặng yên lặng thật lâu Khương sơ sắp phát điên rồi cô quay đầu hỏi trần niệm niệm sao nam chính của bình thượng tước lại là hứa đình thâm trần niệm niệm vừa lướt nhìn tiền tước cô nàng còn bàng hoàng hơn cả Khương sơ trần niệm niệm nghi ngờ mình chính là miệng quạ đen giờ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó nhưng nhờ vào tâm lý vợ của mẹ mẹ của mình cô nàng liền tính tháo lại tên hứa đình thâm tội tha này thật là không biết xấu hổ thế mà lại chủ động tiếp cận em nhất định là về say mấy sắc đẹp của em đấy Cưng à Dù sao thì em cũng phải nhánh xa cậu ta ra Đến lúc này mà cũng không quên nói xấu hứa đỉnh thâm cương Sơ Vài phút sau cương Sơ nhận tin cho hứa đỉnh thâm Anh muốn tôi follow như vậy sao Anh thiếu fan à Nói bóng gió là anh không biết xấu hổ Đã nhiều năm rồi mà hứa đỉnh thâm vẫn không biết ra mặt là gì Giúp em trải nghiệm cảm giác follow chéo Với đại minh tinh là như thế nào Tôi thật sự vô cùng cảm ơn ngay Khương sơ lâm cảm thấy câu nói tiếp theo của anh Sẽ là mắt mình cảm ơn Bên ân cần hỏi Anh là chó à? Người nuôi chó Ngón tay khương sơ dùng lại Nhớ thấy vụ mình đã từng vì vào món ăn mà gâu gâu một tiếng Cô gái nhỏ nghiến ra nghiến lời Anh đừng có chiếm tiện nghi của tôi Chiếm tiện nghi Ở đì thâm tắt điện thoại quầy nhẹ. Nếu anh thật sự muốn chiếm chút tiện nghi thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Lâm kỳ đi thâm tắt điện thoại cười nhẹ Nếu anh thật sự muốn chiếm chút tien nghi Thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu Lâm kỳ đi tới nói Anh gối ông chân dung trên bàn vẫn chờ anh ký tên để tặng fan là phúc lợi đấy. hứa đình thâm không nhìn đống đồ vật trồng chất trên mặt bàn, anh thua mắt nói không có hứng. ký tên còn cần hứng thú sao? tại chỉ tình ý. lâm kỳ một lời khó nói hết, hơi nhíu mày nhìn xem anh có thể nghiêm túc nói hưu nói vườn gì nữa. hứa đình thâm nâng mắt, bàn tay ra vẻ yếu ớt đến nỗi tay cũng không nhấc lên được. bùi ỏi nói cô đưa những thứ này cho chỉ tình đi để cậu đăng ký giúp anh. Anh cảm thấy phát âm mồ sẽ đồng ý sao Công thì anh đang quê bao xin lỗi mọi người vậy Lâm kỳ bội phục Cô không nhịn được nữa Đã chân hứa đình thâm dưới ghế sofa Cút Liên thắng vừa đến Lâm kỳ lên tố cáo Anh thắng mong nhìn hứa đình thâm kìa Anh ấy không những bỏ bê công việc Mà còn đang quê bao tố cáo với phan rằng Tất cả đều là lỗi của chị tình đấy Hứa đình thâm thấy cô nói linh tinh Thì nhớ mày Hơi nhiều người nói Ý này không tồi Nói xong thì vươn tay điện cầm điện thoại Liên thắng tức giận Tiện tay cầm gối ôm trên mặt bàn, đập vào ngực anh. Thần kinh à Chuyện lần trước tôi đã đồng ý với cậu rồi, có thể an phận một chút, đừng có gây sự nữa được không? Hứa đình thăm bắt lấy gối ôm, vừa chậm rãi cầm bút để ký tên vừa nói để xem tâm trạng thế nào đã. Liên thắng tức đến trợn trắng mắt, Lâm Kỳ giữ chặt anh ta. Ơ, chuyện lần trước là gì vậy? Anh ta sợ nếu mình nói ra, Lê Càng cảm thấy áp lực, tức giận nói chuyện người lớn trẻ em không được xen vào. Lâm Kỳ, cô là trẻ em khi nào? thấy anh ta đi lâm kỳ lại đến gần hứa đình thâm nhờ giọng hỏi chuyện gì vậy hứa đình thâm mang về mặt nghiệp tốt liên thắng thấy cô ham ăn lời làm nên định sa thải cuối cùng nhờ anh xin hộ nên anh ấy mới đành để cô lại cút nếu lâm kỳ không đi theo anh từ lâu thì chắc rằng đã bị mắc lừa rồi lúc vừa đến làm ở studio hứa đình thâm đã không ít lần lừa cô lúc đó lâm kỳ còn rất ngây thơ tường hứa đình thâm là người tốt có liên thắng là đại ma đầu ngày nào cũng chân cháu giúp hứa đình thâm làm việc lúc rảnh rỗi còn đang quay bo khen anh là ông chủ tốt bây giờ vẫn được phát âm mộ dùng đem đi khoe lúc này nghĩ lại thì ha ngón chào cô hứa đi thăm để dọc trước đôi mồi mỏng kiếm chị dâu cho cô giữ bí mật đấy chị dâu lâm kỳ vừa định hết là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.